Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 41 Kiều Huyền, Hà Đại Kiều và Tiểu Kiều vô cùng xấu hổ hai người ngẩng đầu lên, không có cảm giác kinh diễm, không có cảm giác đụng phải tiên nữ. Trương Lãng bỗng nhiên cảm giác cả đời mình cũng không quên nổi cái khuôn mặt này. Hai người đôi mắt ngập nước lé ra từng hạt châu trấn áp tâm linh. Khi ánh mắt tiếp xúc với bọn họ thì giống như là một dòng nước ấm Trương Lãng như tắm gió xuân an thái vô cùng. Tiểu kiều đại kiều nhất thời đỏ ửng cả khuôn mặt rồi cúi đầu xuống. Biểu lộ N hư vậy tự nhiên khiến cho người ta động tình. Điền phong điển vi ở bên cạnh tuy không có thói quen nắm nhìn mỹ nữ nhưng cũng phải há hốc mồm si mê. Có lẽ đây là loại hình hiền thê trong suy nghĩ của mọi người trương lãng tán tháng. Trương lãng nhanh chóng phục hồi tinh thần. Ai là tiểu kiều ai là đại kiều. Mỹ nữ ở bên trái hào phóng nói. Tiểu nữ là đại kiều. Mỹ nữ ở bên phải cũng cất tiếng. Tiểu nữ là tiểu kiều. Trương lãng gật đầu khen. Quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc Cho tới bây giờ mọi người mới phục hồi tinh thần Có được hiền thê như vậy kiếp này không đáng tiếc Trương Lãng gật đầu đảo mắt nói Các ngươi có ý trung nhân chưa Kiều Huyền biến sắc hiển nhiên là biết ý định của Trương Lãng Quả nhiên Đại Kiều Đỏ ửng cả khuôn mặt biểu lộ tràn ngập vẻ xấu hổ Kiều Huyền thầm kêu hỏng mất rồi Quả nhiên chưa đợi Kiều Huyền lên tiếng thì Trương Lãng đã mở miệng Không mở miệng các ngươi chắc có ý trung nhân rồi Khuôn mặt của Đại Tiểu Kiều càng thêm đỏ. Không biết là vị thanh niên anh Tuấn nào có thể lọc vào mắt xanh hai vị tiểu thư, để trương lãng làm mai mối cho các ngươi. Đại kiều cuối cùng cũng mở miệng, tướng quân đa tâm tỉ muội chúng thảo dân do song thân nuôi dưỡng, cần phải hầu hạ cùng hưởng niềm vui gia đình. Trương lãng liền chuyển động cố ý nói, các ngươi đã không có ý trung nhân vậy ta đây ngược lại muốn cầu thân. Đại tiểu kiều biến đổi sắc mặt trở nên trắng bệch, trương lãng làm bộ không thấy mà nói, các ngươi yên tâm ta tuyệt đối không phụ sắc đẹp của các ngươi. Đại tiểu Kiều không thể trả lời lòng lại như lửa đốt, đưa mắt về phía Kiều Huyền, Kiều Huyền thấy ánh mắt của các nàng thì mồ hôi toát ra bừng bừng, trương lãng lạnh lùng nói, các ngươi còn muốn lừa gạt ta cho tới khi nào, trương lãng nở ra nụ cười giống như chó sói với cô gái quàng khăn đỏ rồi nói, các ngươi không nói đừng tưởng rằng ta không biết, bằng không để ta đoán, đại tiểu Kiều sợ hãi cúi đầu không dám nói nhiều, trương lãng nhìn nhìn tự nhủ nói, sẽ không phải thích đại tướng quân chứ, Bổn tướng quân anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng. Nhất là rất tài giỏi 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi, đại tiểu kiều đang căng thẳng bị lời nói khôi hài của trương lãng làm cho trầm tĩnh lại trong mắt ẩn hiện nét cười, hóa ra hắn cũng không có chán ghét lắm, trương lãng miệng lưỡi lưu loát, hai vị mỹ nữ ta đoán đúng không, đại tiểu kiều vụng trộn nhìn nhau lại cúi đầu xuống, trong mắt hiện ra sự vui vẻ, trương lãng đạt tới mục đích rồi, đúng lúc này hắn ném xuống một quả buông, không đúng sao. Các ngươi thích chu du phải không? Vốn đại tiểu kiều còn đang mỉm cười trong chốc lát đã đông cứng lại, trương lãng cười mị hoặc nói, chu du đúng là nhân tài khó có, chẳng những tướng mạo phi phàm lại có dũng vạn phu, đúng là hôn phu tốt, tuy nhiên, trương lãng cố ý đem thanh âm kéo dài, trương lãng bỗng nhiên lạnh lùng, đáng tiếc chu du dám đối đầu với bổn tướng quân chỉ sợ hắn không có kết cục hay lúc đó chỉ sợ khổ cho các ngươi, trương lãng nói tiếp, các ngươi đừng tưởng giấu chu du đi là bổn tướng quân tìm không thấy. Nói cho các ngươi biết Chu Du chẳng những đã bị ta tìm được hơn nữa. Đại Tiểu Kiều đâu phải là đối thủ của Trương Lãng bị Trương Lãng nói lừa một hồi Tiểu Kiều liền hoảng loạn nói. Tuy nhiên cái gì? Chu Lan rõ ràng. Nói xong một nửa Tiểu Kiều phát giác ra mình đã lỡ miệng, không khống chế nổi bắt đầu khóc ồ lên. Trương Lãng từ từ nở ra nụ cười nụ cười khá vui vẻ. Đương nhiên lọt vào mắt của Đại Tiểu Kiều thì vô cùng đáng giận. Trương Lãng cười mị nói. Chu Lan cái gì? Các ngươi gọi nhau thật thân mật chẳng lẽ lại có tư tình sao? Tiểu Kiều vô cùng luống cuống khóc lớn không ngừng. Trương Lãng giống sói đội lốt cừu mà nói: "Ha ha, Tiểu Kiều ngươi cũng đừng khóc nữa, kỳ thật vấn đề này không có gì, ngươi thật sự thích Chu Du ta có thể làm mối cho ngươi." Tiểu Kiều dừng lại khóc thương, hai mắt sưng đỏ rồi nói: "Tướng quân nói thật sao?" Nói vừa xong Tiểu Kiều phát hiện ra mình nói sai khuôn mặt trở nên ửng đỏ. Trương Lãng hiện tại không hề cố kỵ, Tiểu Kiều đối với Chu Du có tình rất sâu có thể nhìn ra. Đại Kiều mặc dù thất lạc nhưng cũng không thất thố như Tiểu Kiều, Trương Lãng trịnh trọng, không sai Trương Lãng ta trên danh nghĩa thề, chỉ cần Chu Du có thể quy thuận chẳng những không giết hắn mà có thể thành toàn cho các ngươi, tuy nhiên nếu như Chu Du không hàng đến lúc đó cả người các ngươi đều bị xung quân tới Nam Cương trọn đời không được vào Trung Nguyên, nữ làm bột tỳ không thể đón dâu, Trương Lãng nói tới phần sau ngữ khí trở nên lạnh lẽo, Đại Kiều Tiểu Kiều rùng mình một cái, đối với Trương Lãng phản phúc vô thường tim đập nhanh một hồi. Trương Lãng quét ngang nói: "Chu Du hiện tại đang ở một nhà nông phía nam thành phải không? Đại tiểu Kiều đã bị sụp đổ phòng tuyến tâm lý, nghe Trương Lãng cường công thì hoàn toàn sụp đổ không tự giác được mà gật gật đầu." Trương Lãng thản nhiên nói: "Tiểu Kiều nói đi đến cùng là ở đâu? chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm." Khi Trương Lãng trở lại phủ thì trời đã về hoàng hôn. Nhớ tới buổi chiều mình làm những chuyện như vậy trương lãng đành lắc đầu nếu hư không phải là bắt buộc thì mình thái văn cũng không hung ác với tỉ muội bọn họ như vậy chẳng những làm tổn thương mình mà còn làm tổn thương người khác. Nghĩ tới đây trương lãng không khỏi nhớ tới đại tiểu kiều lời đồn qua không sai, bọn họ ôm nhu khiến cho người ta thương cảm. Trương lãng nghĩ tới chu du trong lòng thầm thấy ghen ghét cho dù mình không muốn tán tỉnh nhưng đại mỹ nữ kia xinh đẹp như vậy mình bỏ qua dĩ nhiên là khó chịu. Rất nhanh chóng Trương Lãng phát hiện ra mình không quên được khuôn mặt của Đại Tiểu Kiều trong lòng liền tâm phiền ý loạn. Trong lúc Trương Lãng trầm tư Điền Phong bỗng nhiên kích động chạy tới mà hét lớn, chúc mừng Chúa Công, chúc mừng Chúa Công. Trương Lãng mở hai mắt to ra hưng phấn nhìn Điền Phong cao hứng hỏi, khỉ từ đâu tới, Điền Phong cười ha hả nói, Tử Nghĩa vừa mới báo vừa bắt được Chu Du. Trương Lãng hung hăng vỗ án, hét lớn, được dẫn hắn tới gặp ta, cảm giác hưng phấn tràn ngập trên mặt của hắn. chương bắt được chu du thường điền phong cười mỉ đi ra trương lãng khó có thể ngồi yên đi nhanh ra ngoài rất nhanh chóng điền phong và thái sử từ đều đến đằng sau có mấy người lính trói áp chu du tiến tới trương lãng ngồi ở trên ghế bình phục tâm tình sau nửa phút hắn mới quát với binh sĩ còn không mau cởi trói cho chu du binh sĩ lập tức cởi dây trương lãng lúc này mới có cơ hội dò xét chu du trương lãng ho khang hai tiếng mở miệng cao giọng nói chu du ngươi thua trong tay ta có tâm phục không Chu du lạnh lùng nhìn về phía trương lãng lạnh lùng nói, phục, trương lãng cảm thấy thật vọng nói, vậy ngươi có đồng ý đầu hàng ta, Chu du lạnh lùng nói, trung thần không hai chủ, việc này ngươi đừng mộng mơ, trương lãng lắc đầu thở dài, thật sự là ngu trung, Chu du không nói gì chỉ nhìn chầm chầm vào bích họa bên đại đường, trương lãng ngồi xuống uống một hớp trà mà nói, nói đi ngươi làm thế nào mới chịu đầu hàng ta, Chu du không hề nghĩ ngợi, không có khả năng, tư thái tương đối ương ngạnh. Trương Lãng ngẩng đầu lên trên mặt không chút biểu lộ, không cân nhắc sao, Chu Du hừ lạnh một tiếng không nói gì, Chu Du thái độ cường ngạnh như vậy Trương Lãng đã sớm ngờ tới cho dù trong lòng có chuẩn bị nhưng hắn vẫn thâm trường mà nói, "Chu Du ta hiện tại nói cho ngươi biết, mạng của ngươi đã không còn phải sống vì mình mà còn sống vì người nhà của ngươi vì nữ tử mà ngươi yêu thương." Chu Du hào quang tăng lên sau đó trầm tư lạnh lùng nói, "Ngươi muốn thế nào?" Trương Lãng giang tay ra vẻ mặt tự nhiên nói, "Cái đó còn phải xem ngươi muốn thế nào." Chu Du nhìn chầm chầm vào Trương Lãng trong mắt hiện ra vẻ khó dò rồi từ từ nói, từ xưa tới nay Trung Nghĩa khó toàn, huống chi ôm nhu hương anh hùng mộ, Chu Du tình nguyện bỏ mình, cũng không muốn làm tiểu nhân. Trương Lãng bỗng nhiên cười, ha ha, Chu Du ngươi nghĩ một đằng làm một nẻo rồi, chính ngươi chết thê thảm rồi mà vẫn quan tâm đến người khác. Trong mắt của Chu Du tràn ngập hào quang âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ anh hùng kiêu hùng Trương Lãng là một người như vậy sao? Trương Lãng tuyệt không nhượng bộ, thanh âm lạnh lùng mà nói. Cái đó còn phải xem, trong thiên hạ có thể khiến cho ta cải biến mấy người mà Chu Du là một trong số đó, Chu Du bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, vậy đa tạ tướng quân hậu ái, Trương Lãng không động nói, Chu Du ngươi nên hiểu rõ một chút, bằng không thì không chỉ khổ mình mà còn nữ hài mà ngươi yêu thương, Chu Du không biết thế nào nhưng vẫn nhịn khoi được mà hỏi bọn họ, ngươi muốn làm gì bọn họ, Trương Lãng nhúng vai, ngươi thuộc tứ thư ngũ kinh binh pháp chiến sự nên biết kết quả thế nào, Chu Du biến sắc, thống khổ tự nói, Cha hài nhi bất hiếu, Trương Lãng nhẹ nhõm, cho ta một cơ hội." Chu Du biến đổi sắc mặt trắng răng nói, "Được." Trương Lãng thầm cởi được cục đá ác bức, biết hy vọng của mình càng lúc càng lớn. Chu Du cúi đầu thần sắc vô cùng phức tạp, là một người có khát vọng còn trẻ như vậy, hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện chết như vậy? Trương Lãng nhìn Chu Du không nói lời nào thêm vào một câu, "Ngươi tại sao lại phải chấp nhất chỉ cần ngươi có thể theo ta này sau giang sơn này sẽ lấy được nhờ ngươi." Chu Du chấn động bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Trương Lãng thì tự hào nói, muốn Chu Du theo ngươi thì phải xem ngươi có phách lực và bổn sự hay không. Trương Lãng đại hỷ chỉ cần Chu Du không từ chối thì có hy vọng hắn hưng phấn nói, được ngươi có gì cứ nói. Chu Du cảm động rồi nói, với ánh mắt của tướng quân dĩ nhiên rõ tình hình thiên hạ có thể dạy cho tại hạ biết. Trương Lãng chân thành nói, quần hùng thiên hạ các cứ đã lâu trận chiến hoàng hà dĩ nhiên bột phát tào tháo tuy binh lực không bằng viên thiệu nhưng phách lực viên thiệu không thể so sánh. Không bao lâu sau Tào Tháo dĩ nhiên hiệp thiên tử thống nhất phương Bắc, thèm thuồng nhìn Trung Nguyên, Chu Du gật đầu, tướng quân tại sao lại coi trọng Tào Tháo vậy, Trương Lãng không hề nghĩ ngợi, ánh mắt mua lực viên thiệu không cách nào bằng được Tào Tháo cộng thêm viên thiệu trọng dụng tiểu nhân xa rời hiền thần, khó thành châu báo. Chu Du thản nhiên nói, tướng quân thì thế nào, Trương Lãng suy nghĩ một phen rồi nói, Tào Tháo nhất định sẽ bình định phương Bắc, thèm thùng Giang Nam lúc đó Lãng sẽ vững chắc hà tuyến tranh thủ tiến tới Kinh Châu Ba Thuộc. Mượn trường gian hiểm yếu khống chế quân Tàu, Chu Du cả kinh sau đó lắc đầu, đây tuy là thượng sách nhưng khó thành hiện thực. Trương lãng chậm rãi nói, lùi một bước, liên lưu kháng Tàu chia ba thiên hạ. Đương nhiên trương lãng nói liên lưu là chỉ lưu bị, Chu Du lại nghĩ là lưu biểu. Chu Du biến sắc cuối cùng thở dài một tiếng nhẹ nhàng nói, tướng quân mắt sáng như đút vậy muốn Chu Du làm gì? Trương lãng cười dài nói, Chu Du tại sao phải coi nhẹ mình? Chiến trường thay đổi nháy mắt chỉ sợ cũng chỉ có mình tiên sinh theo kịp. Chu Du cười khổ nói: "Tướng quân chơi cười rồi nếu lợi hại như vậy tại sao lại thua ở trong tay tướng quân?" Trương Lãng nghiêm túc nói: "Tiên Sinh không phải bại trong tay ta mà bại trong tay tất cả huynh đệ của ta." Chu Du không để ý tới từ từ nhắm mắt lại, Trương Lãng biết rõ hắn đang quyết định liền lo lắng ngừng thở hai mắt di chuyển nhìn chầm chầm về phía Chu Du. Chu Du bỗng nhiên mở mắt ra nói một câu khiến cho Trương Lãng thất vọng: "Tướng quân việc này trọng đại để cho tại hạ suy nghĩ mấy ngày." Trương Lãng hơi nhục chí nhưng vẫn cười nói: Ngươi đã như vậy ta cũng không cưỡng bắt, Cái coi là dưa xanh hái không ngọt Như vậy đi tiểu kiều muốn ngươi người nhà của ngươi lo lắng cho ngươi Mấy ngày nay ngươi tụ hợp với bọn họ Chu du hình trương lãng nửa ngày sau đó mới thở dài Trương lãng tướng quân so với lời đồn còn lợi hại hơn Trương lãng không để ý nói Không phải là vì ta quá để ý tới ngươi Trương lãng lúc này mới nói với thái sử từ Tử nghĩa đương công cẩn xuống nhớ chăm sóc cho thật tốt Chờ bọn họ đi rồi Điền Phong mới lo lắng nói Chúa công luôn phiên uy hiếp như vậy sợ không tốt. Trương lãng bất đắc dĩ, ta cũng không có biện pháp khác. Điền phong lo lắng, như vậy chỉ sợ chu du quy hàng cũng chỉ là qua loa. Trương lãng lạnh lùng nói, phù hạo yên tâm chu du tuy ngông nghênh nhưng hành sự vô cùng đúng mực. Giả tâm của hắn mấy ngày nay đã bị chèn ép không còn, hơn nữa ta còn đòn sát thủ. Trương lãng nghĩ tới tiểu kiều khả ái thì thầm cười hắc hắc. chương 43, bắt được chu du, hạ. Đúng lúc này có binh sĩ thông báo. Chúa công có người cầu kiến, là nàng. Trương lãng kinh ngạc, sau khi lần trước lấy được bích ích đau hắn cũng không gặp lại bồ nhu. Bồ nhu vừa đi vào trương lãng nhìn thấy thì cười ha hả hóa ra bồ nhu trên mặt đầy tro bụi, còn có mấy cái rễ cỏ trên đầu, hình tượng buồn cười. Bồ nhu không để ý liền giận dữ nói, cười cái gì, không phải là vì tướng quân mà ta mới trở nên vậy sao? Trương lãng hít mắt nói, sao cô nương lại biến thành như vậy giống hệt ăn mày? Bồ nhu dùng sức đạp mạnh bỗng nhiên ném một thứ cho trương lãng. Đây là thứ mà ngươi muốn, sau khi lấy được phải thực hiện lời hứa, trương lãng nhìn thấy đó là một cây thanh ngân quạt xếp thì liền nói, đây chẳng lẽ là quạt lông ngỗng, bồ nhu cười khẩy, đúng thế, trương lãng đại chấn tinh thần, ha ha đúng là than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi trời giúp ta rồi, tướng quân đừng cao hứng quá sớm, trương lãng hỏi, sao vậy, bồ nhu nói, ta chạm phải tổ ông vò vẽ sư muội ta sau khi biết được người nào lấy trộm quạt chỉ sợ sau này sẽ vô cùng vô tận truy sát, sao? Trương lãng trừng to mắt không tin kêu lên, bồ nhu làm như không thấy mà nói, cây quạt xếp này trước kia dùng rồi phương pháp cũng đơn giản chỉ cần đem nó ngâm vào trong nước ấm thì nét mực có thể nổi lên, bồ nhu nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành tướng quân xem xét xử lý đi, trương lãng chuyển động thanh âm, điển vi ngươi chăm sóc cho bồ cô nương nhớ giúp nàng thay đổi sim y, ban đêm canh ba, trương lãng còn đang say sưa thì bên ngoài đã truyền tới thanh âm đánh nhau, trương lãng lúc này đã toàn bộ tỉnh lại. Trương lãng đi ra ngoài thì nghe thấy thanh âm giận dữ của điển vi, điển vi truyền tới thanh âm, chúa công người không sao chứ, vừa rồi có thích khách, trương lãng lấy một chiếc áo lông trồn khoát lên trên người đi ra ngoài, trương lãng kỳ quái hỏi điển vi, tử mạng thích khách đâu, điển vi cúi đầu xuống mặt đầy bất bình, thích khách kia giả hoạt đã chạy mất rồi, trương lãng cảm thấy không tin nổi, cái gì chạy rồi, trương lãng giật mình người nào mà lợi hại như vậy ở trước mặt điển vi và nhiều binh lính như vậy mà có thể chạy thoát thấy trương lãng trầm tư điển vi lại nói người kia tà ma vô cùng duỗi bàn tay ra giống như một con chim to bay lượn trên không trung chỉ trong chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung trương lãng nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm trương lãng quyết định nói lập tức phái người bí mật truy tra đồng thời mời điền phong và trình dục tới phòng nghị sự cho ta một khắc sau trương lãng đã thay quần áo đi tới nghị sự sẵn quả nhiên trương lãng vừa mới mở miệng hai người đã sợ hãi vừa rồi có thích khách hành thích ta chúa công không sao chứ trương lãng lắc đầu. Ta không sao tuy nhiên thích khách không bắt được, hai người hiện lên vẻ kinh sợ, Trương Lãng không để ý mà từ từ nói, kẻ muốn giết ta thì nhiều lắm, Điền Phong nhìn Trình Dục, Điền Phong kiên trì nói, Chúa Công có muốn chúng ta điều tra là ai hạ thủ không, Trương Lãng không quan tâm mà nói, cái này không gấp, Trình Dục nghi vấn hỏi, vậy ý của Chúa Công là gì, Trương Lãng liền không biểu lộ nói, vu oan cho chu gia, thu lấy chu du, a hai người kinh hải sau đó tiến vào trầm tư, Trương Lãng sau đó nói, Các người lập tức theo ta đi gặp Chu Du, Trình Dục mê hoặc nói, hiện tại trễ như vậy. hiển nhiên Trình Dục thấy Trương Lãng gấp gáp gặp Chu Du như vậy thì khó hiểu. Trương Lãng liếc mắt một cái thẳng nhiên mà nói, thời gian không còn nhiều nữa chúng ta cần phải nhanh chóng. Chỉ sợ không bao lâu sau Tào Tháo sẽ biết được đến lúc đó quân ta hành động một trận chiến, tiến về Kinh Tương. Có Chu Du gia nhập chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng. Ánh mắt của Điền Phong tuy lâu dài nhưng không có bản lĩnh biết trước của Trương Lãng. Mà trình dục tâm cao khí ngạo thấy trương lãng tôn sùng chu du như vậy thì bất mãn, trương lãng thu hồi hánh mắt, không nói gì nữa, ba người dưới sự ủng hộ của vệ binh nhanh chóng tới trước cửa kiều gia, không bao lâu sau kiều quản gia lười nhát truyền thanh âm ra, ai đó, trương lãng dương mày lên, kiều côn bổn tướng quân giá lâm ngươi còn không mau ra mở cửa gọi kiều huyền nên đón, dạ dạ, kiều côn liền minh bách sau đó kiều gia thoáng cái bận rộn lên, kiều huyền nhanh chóng ra nên đón. Mà Trương Lãng thì âm trầm biểu lộ càng đáng sợ. Kiều Huyền mấy ngày nay bị tra tấn tinh thần già nua đi nhiều hôm nay thấy Trương Lãng tới thăm vẽ mặt âm trầm thì thầm kêu khổ. Ngươi gọi Chu Du tới đây ta có chuyện muốn nói với hắn. Trương Lãng hung dữ cười lạnh nói. Chu Du ngươi muốn làm sao bây giờ tối nay có người bị ngươi sai sử đến hành thích bổn tướng quân. May mà bổn tướng quân chưa tới tuyệt lộ để cho kẻ tiểu nhân ngươi thất vọng mà về. Thân thể của Chu Du rung mạnh hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên hai mắt toát ra hào quang nhìn chầm chầm về phía trương lãng hiển nhiên đã minh bạch ý đồ của trương lãng trương lãng cố ý quay đầu tránh đi ánh mắt lợi hại của chu du rồi hờ hững nói thánh nhân cũng ba phần nóng tính huống chi bổn tướng quân là phàm nhân cũng có giới hạn nhẫn nại chu du lạnh lùng nhìn trương lãng sau nửa ngày mới nói ngươi muốn vu oan trong thanh âm có vị chua chát trương lãng hừ lạnh một tiếng thẳng nhiên nói đến giờ ngươi quyết định rồi chu du như rơi vào hầm băng khuôn mặt tái nhợt dọa người chu du ngươi cũng nên đối mặt phía trước có lẽ là trời cao biển rộng. Trương lãng nói tiếp, cho dù ngươi không suy nghĩ cho mình thì cũng nên suy nghĩ cho những người quan tâm ngươi. Trương lãng từ từ nói, tổ chim bị phá thì trừng làm sao nguyên vẹn được trong loạn thế đâu phải chỉ lo cho bản thân mình. Nói đến phần sau trương lãng thở dài một hơi, chu du cuối cùng cũng hạ quyết định. Trên mặt hắn không có biểu lộ gì chỉ từ từ quỳ xuống mặt đất cuối cùng cũng từ từ cuối cái đầu cao ngạo xuống. Tham kiến chúa công, trương lãng mãnh liệt xoay người lạnh. Trên mặt tràn ngập sợ hãi và vui mừng, hảo hảo công cẩn giờ khắc này ta đã chờ từ lâu, hôm nay có ngươi tương trợ lo gì đại sự sau này không thành, chu du nhẹ nhàng tránh bàn tay hữu lực của trương lãng trên mặt mất tự nhiên nở ra nụ cười khang, chương một, gặp lại lữ bố. Điền phong miễn cười tiến lên cao giọng nói, tâm nguyện chúa công cuối cùng cũng đạt thành, thật là đáng mừng, trình dục bất mãn nhìn chu du mà trầm giọng nói, nghe đồng ngươi tài trí hơn người ngày sau ở dưới trướng chúa công hy vọng không keo kịp chỉ giáo. Chu Du thi lễ cười khổ nói, tướng bên thua nào dám xính cường tiên sinh quá xem trọng Chu Du rồi, trình dục thấy Chu Du khiêm tốn tâm tình liền thả lỏng một chút, Trương Lãng nửa ngày sau mới bình tĩnh lại, về sau tất cả đều là người một nhà rồi, hôm nay muộn rồi hai ngày nữa ngươi theo ta quay về Mạc Lăng, Trương Lãng Linh Quang lóe lên lại nhìn Kiều Huyền, Kiều Thái úy Mạc Lăng mấy năm nay rất phát triển, nếu như không ghét bỏ, xin mời cùng tới, khuôn mặt của Kiều Huyền liền lộ ra vẻ khó khăn tuy nhiên cuối cùng vẫn đồng ý. Sau đó Trương Lãng cáo từ, ngày hôm sau Uyển Thành trở nên bình tĩnh, Trương Lãng quyết định đi về Mạc Lăng, Lư Giang và Mạc Lăng cách nhau không xa nhưng Trương Lãng cũng phải tốn một tuần mới đi về tới nơi, lúc đến Mạc Lăng thì đã là mùa xuân hoa nở rồi, xuân ý tràn ngập sắc xanh mơn mẫn tràn ngập sinh cơ, khó trách người ta nói Giang Nam Hảo, Hàng Huyên một lát hỏi tình hình Mạc Lăng Trương Lãng lại nghi hoặc, tại sao không thấy Thái Ung, Trương Chiêu Cung Kính nói, Chúa Công Thái Đại Nhân đang ở trong phủ cùng với Tiểu Thư. Trương Lãng A lên một tiếng rồi lại hỏi, Lữ Bố có đến mặt lăng không? Trương Chiêu đáp, Lữ Bố mấy ngày trước đã tới. Mấy ngày sau Trương Lãng dưới sự dẫn đường của Trương Chiêu lúc này ở đại đường đã bày tới đầy bàn ghế. Ở chính giữa có thị nữ không ngừng qua lại bên trong là tiếng vui cười tràn ngập. Lúc này có một người cất tiếng, Vĩnh Yên Hầu, trấn nam đại tướng quân Trương Lãng tướng quân tới. Tràng diện vốn ồn ào liền trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đưa em mờ nhìn về phía Trương Lãng. Trương lãng nhập tọa mọi người mới đồng thanh, tham kiến chúa công, trương lãng phất tay cười ha hả, mọi người đa lễ rồi mau ngồi xuống đi, sau đó hắn ngồi xuống tiếng nhạc vang lên đúng lúc này có một người tiến tới nói, chúa công một trận chiến Tào Viên đã định nhưng Tàu Viên đánh trận xong rồi sớm muộn cũng tới Giang Nam cho nên việc thấp bách phải là Tây Tiến Kinh Tương, lưu biểu năng lực có thừa nhưng chí tiến thủ không đủ, chú công nên thống trị xong tuyến mượn hiểm yếu Trường Giang cho dù không thể lên Bắc thì quân địch cũng khó xuôi Nam, người kia hừ một tiếng. Lữ tử minh chúa công vừa mới đắc thắng trở về hưng lại đại quân, đây là tối kỵ của binh gia Giang Nam mặc dù trù phú nhưng sau mấy năm liên tục chinh chiến kho tiền hư không lưu biểu là anh hùng tám quận, binh lính mười vang mảnh tướng như vân, cho nên theo ý kiến của thuộc hạ nên kết minh với lưu biểu mà phòng bị. Hai người càng ngày càng tranh cãi kịch liệt trương lãng liền phất tay, chuyện này cứ từ từ thương thảo các ngươi không cần tranh cãi, người tên tử minh kia sắc mặt không vui liếc nhìn người kia mà lui xuống, còn người kia thì đắc ý nhập tọa Tuy nhiên chuyện này cũng đã đề tỉnh Trương Lãng, vấn đề lưu biểu viên thiệu và Tào tháo đánh xong đã bày ra trước mặt, Trương Lãng liền hỏi, người phía dưới lúc nãy cất tiếng là ai, bẩm chúa công thuộc hạ là bước chất, nhớ lại sau khi bình định kinh châu đại quân trăm vạn áp bức ngô cảnh, Trương Chiêu bước chất chủ trương đầu hàng, trường gian hai bờ sông giàn co, tôn quyền để bước chất giảng hòa, lưu bị binh phạt đông ngô, hiến kế sau đó tôn quyền xưng đế, người này tuy có chút ít bổn sự nhưng an phận không thể trọng dụng. Trương lãng liền quay đầu nhìn thiếu niên tuấn kiệt, hắn cũng khẩn trương nói, hạ quan là Lữ mông, hiệu là tử minh, trương lãng dò xét Lữ mông từ trên xuống dưới, đây chính là danh tướng đông ngô sau này mình phải trọng dụng cho tốt, đương nhiên trương lãng không đem ý nghĩ của mình hiện lên trên mặt, lúc này hào khí có hơi nặng nề bỗng nhiên mấy thân hình mỹ diệu bắt đầu bước ra múa hát, trong đó có một nữ tử rất đặc biệt như là hạt giữa bầy gà, những mỹ nữ ở bên cạnh trước mặt nàng trở nên ảm đạm hơn nhiều. Nàng mặc một bộ đồ bạch y hoa sen, dáng người thon thả, giống như tiên tử. Trương Lãng ngắm nhìn chỉ thấy Trương Chiêu ở bên cạnh vẻ mặt si mê, Trương Lãng thầm lạ lẫm, nữ tử này đúng là không đơn giản. Đúng lúc này có người cất tiếng, "Lữ Bố cầu kiến." Lời nói này liền cắt đứt suy nghĩ của Trương Lãng. Trương Lãng phất tay để cho ca cơ lui ra, Trương Lãng còn cố ý nhìn nữ tử kia một lần nữa, nàng ta lúc này cũng nhìn Trương Lãng hai mắt giao thoa, khuôn mặt của ca cơ ửng đỏ thẹn thùng vô cùng. Trương lãng nuốt nước miếng không cần câu dẫn ta như vậy chứ, lúc này ánh mắt của trương lãng mới di chuyển về phía hai người vừa tới, lữ bố lúc này thân hình khôi ngô cao lớn, khuôn mặt hình chữ quốc ánh mắt hiện ra mị lực vô cùng. Hắn tiến lên thi lễ cao giọng nói, tham kiến trương tướng quân, trương lãng cũng miễn cười nói, lữ tướng quân không cần phải đa lễ, tâm tình của lữ bố liền thở ra, trương lãng lại xoay người nói, đến đây lữ tướng quân mau ngồi cạnh ta xem hát. Lữ bố liền tiến vào ngồi mà cung trần thì đứng ở phía sau, trương lãng bưng rượu lên cười nói với lữ bố, lữ tướng quân cố ý tới mặt lăng trước hết kính tướng quân một ly, chúng quan cũng biết đây là lễ cho nên uống một hơi cạn sạch, trương lãng liền nói tiếp, quả nhiên là người trong người lữ tướng quân hình dáng đường đường uy vũ bất phàm, không giảm uy phong năm đó, trên mặt của lữ bố hiện ra vẻ đắc ý tuy nhiên sau đó trở nên ảm đạm bực tức mà nói, trương tướng quân có ý gì? phải chăng dẻo cật lữ bố nhờ ngươi thu lưu mới không chết đói đầu đường trương lãng không ngờ lữ bố kích động như vậy liền nói lữ tướng quân sai rồi trương lãng làm sao nghĩ như vậy được tuy nhiên hôm nay gặp tướng quân không khỏi nhớ tới tình trạng năm đó ở hổ lao quan cho nên sinh lòng cảm thán mà thôi sắc mặt của lữ bố biến chuyển tướng quân không trách móc tại hạ là người lỗ mãn xin rộng lòng tha thứ trương lãng cười nói không có gì đáng ngại lữ tướng quân nghe nói tướng quân nguyên là người ở cửu nguyên quận lữ bố không biết liền hồi đáp đúng vậy không biết tướng quân có ý gì, trương lãng nhích lại gần cười nói, khó trách cử nguyên quận thảo nguyên bao la giả thù thành đàn dân phong vô cùng cường hãn, cho nên mới có thể tạo ra một tướng quân vạn phu chi dũng như vậy. lữ bố liên tục khoát tay khiêm tốn tuy nhiên nụ cười trên mặt đã bán trẻ hắn, trương lãng cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp, tướng quân không cần phải khiêm tốn nếu như lãng đoán không lầm thì tướng quân cũng rất có giả tâm. chương 2, gặp lại lữ bố, hà, lữ bố kinh ngạc nhìn trương lãng. Sau nửa ngày trương lãng lại nói tiếp, kỳ thật lãng muốn cùng tướng quân liên thủ, như vậy có thể tranh hùng thiên hạ, mà cũng có thể vì muôn dân trăm họ suốt nhiều phần lực, trong mắt của Lữ Bố hiện ra vẻ cuồng hỉ, mà cung trần thì rung lên, dựa vào điều mà hắn hiểu về trương lãng thì người này miệng nam mô bụng bồ dao găm chỉ sợ lần này khó thoát thân rồi, cung trần ảo não nhìn Lữ Bố, Lữ Bố đúng là một gia hỏa đơn thuần, đúng lúc này một ánh mắt nóng rực nhìn về phía hắn cung trần không khỏi ngẩng đầu lên đúng là trương lãng đang nhìn hắn. Trương Lãng thấy Cung Trần nhìn về phía mình liền gật nhẹ đầu, Cung Trần miễn cưỡng nở ra nụ cười, ánh mắt của Trương Lãng khiến hắn không suy đoán ra điều gì, Trương Lãng thấy Cung Trần cúi đầu xuống thì cười ha hả quay đầu nói, "Lữ Bố tướng quân, có phải người đứng sau chính là Cung Trần Đa Mưa Túc Trí không?" Lữ Bố gật đầu tự hào nói, "Tướng quân đoán không sai, người này tuy là bộ hạ nhưng Lữ Bố đối đãi như là huynh đệ." Trương Lãng gật đầu khó trách sau này tiểu bái bị phá, Lữ Bố bị giết Cung Trần thề sống thề chết không hàng, Trương Lãng cười nói: Trần Văn Đài tiên sinh Trương Lãng cũng đã sớm nghe nói, có thể sánh với quản trọng nhạc nghị, hai người đã như tay chân thì còn đứng đó làm gì mau ngồi xuống, Cung Trần muốn chối từ Lữ Bố ra mắt mới ngồi xuống, đúng lúc này ở bên ngoài truyền tới một thanh âm, sứ giả Tào Tháo Lưu Diệp Đại Nhân tới, nghe nói tới Lưu Diệp Đại Đường liền trở nên xôn xao, mà Cung Trần thì giận dữ nhìn Trương Lãng không biết trong đó có bí mật gì, Trương Lãng lạnh lùng nói, Lữ Tướng Quân có biết Tào Tháo tại sao lại phái Lưu Diệp tới không? Lữ bố chắc nói chẳng lẽ hắn muốn tướng quân giao lửa bố ra sao, trương lãng thiếu chút nữa thì cười to, lửa bố này cũng thật là, trương lãng lắc đầu, không phải, vậy là, lửa bố dò hỏi, trương lãng bỗng nhiên quay đầu đưa mắt nhìn cung trần rồi cười nói, văn đàn chắc ngươi rõ ràng đó, ngươi nói đi, cung trần mê hoặc nói, tướng quân tại hạ cũng nghĩ không ra, trương lãng thầm mắng là lão hồ ly, hắn bình tĩnh nói, trận chiến hoàng hà vô cùng căng thẳng, Tào Tháo phái Lưu Diệp tới chính là muốn ta cùng liên thủ đối phó với Lưu Diệp. Tầm Lữ Bố vỗ tay vào bàn trong lòng tức giận hắn nói, tướng quân phải chăng muốn kết minh với Tào Tháo, mang người tới bắt ta. Trương Lãng thở dài, Lữ Bố quả nhiên không phải là người làm đại sự, hấp tấp hành động theo cảm tính không cân nhắc tới tiền căng hậu quả. Trương Lãng thò tay ra ý bảo, ta cùng với tướng quân hiện tại đã là hai con châu chấu buộc cùng một sợi dây ai cũng không chạy thoát, Phụng Tiên ngồi xuống trước đã không cần phải nóng lòng. Trương Lãng an ủi Lữ Bố vài tiếng sau đó bình tĩnh nói, Phụng Tiên yên tâm, Tào Tháo có chuyện cầu ta, tất nhiên sẽ không thái quá làm việc cộng thêm ta và Phụng Tiên hợp ý nhau nếu như Tào Tháo dám đưa ra lời nào quá đáng thì, hừ hừ. Trương Lãng nói xong cố ý hừ lạnh hai tiếng biểu lộ lòng mình với Lữ Bố, Lữ Bố lúc này mới yên tâm cười rộ chấp tay sau lưng mà nói, đa tại trương tướng quân ưu ái, Lữ Bố sau này sẽ nguyện sức khuyển mã. Trương Lãng thấy Lữ Bố thổ lộ liền quét mắt về phía đám mưu sĩ của mình, chỉ thấy bọn họ sắc mặt âm trầm bất thiện nhìn Lữ Bố. Lúc này từ bên ngoài đi vào một người, tuổi tác không quá lớn chỉ khoảng 2728 trên mặt lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Trương Lãng thấy hắn liền hỏi: "Người tới có phải là Lưu Diệp?" Kẻ tới lập tức tươi cười hành lễ, "Tại hạ chính là Lưu Diệp." Trương Lãng đảo mắt hỏi: "Không biết Tào tướng quân gần đây khỏe chứ?" Lưu Diệp nghe nhắc tới Tào Tháo thì cung kính nói: "Tào công gần đây vẫn khỏe." Trương lãng đưa ánh mắt liếc nhìn Lưu Diệp lại nói với thủ hạ, người đâu mang thêm một cái ghế, Trương lãng thẳng nhiên lại nói, không biết ngươi vì sao lại tới đây, Lưu Diệp ngang nhiên nói, tướng quân có biết tình thế thiên hạ đã nguy cấp rồi không, Trương lãng lạnh lùng nói, Lưu Diệp ngươi cũng biết ta và tào tháo quan hệ thế nào ngươi tới làm thuyết khách ta cũng không làm khó dễ ngươi dùng lễ đối đãi, nhưng mà ngươi nói chuyện giật gân là có ý đồ gì, Lưu Diệp không hề đổi sắc thờ ơ với sự uy hiếp của Trương lãng, tướng quân, Hôm nay gặp phải tại hạ thất vọng vô cùng, tướng quân hóa ra là ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng buồn cười là tàu công lại coi trọng ngươi. Trương lãng hừ lạnh một tiếng, ở bên dưới có người trợn mắt nói, lưu dịp lá gan của ngươi không nhỏ, dám ở đây dương oai đúng là không muốn sống rồi. Lưu dịp quay người lạnh lùng nói, nếu như lưu dịp sợ chết thì đã không đứng dây, người nọ giận quá hành lễ với trương lãng. Chúa công thuộc hạ cũng biết chúa công tiếc người nhưng người này càng lúc càng phóng túng mong chúa công nghĩ lại. Trương Lãng híp mắt thấy người nói chuyện đúng là từ tuyên hắn lạnh như băng hỏi, "Lưu Diệp ngươi có lời gì để nói?" Lưu Diệp thản nhiên nói, "Đã như vậy Lưu Diệp không có gì để nói." Trương Lãng cũng không nhìn mà nói, "Lưu Diệp có phải ngươi muốn ta cùng với Tào tướng quân kết minh đối phó với Viên Thiệu?" Lưu Diệp gật đầu, "Đúng thế." Hắn hiển nhiên không hề kinh ngạc, Trương Lãng lạnh lùng nói, "Ngươi nên biết chuyện này không thể nào." Lưu Diệp lớn tiếng nói, "Không, Trương tướng quân nên vứt bỏ ân oán trước kia cùng với Tào công đối phó với Viên Thiệu." Chương lãng thản nhiên nói, nếu ta nói không thì sao, Lưu Diệp hiên ngang nói, tướng quân rõ thời vụ biết đại thế, viên thiệu một khi vượt qua Hoàng Hà thì sẽ khu hổ lan bắt vạn dũng mảnh thiện chiến, Trung Nguyên không khống chế nổ, mà viên thiệu giả tâm của hắn thật lớn, sau khi khống chế Trung Nguyên hắn sẽ mưu đồ tới Giang Đông, đến lúc đó sẽ là một hồi ác chiến, cùng hắn như vậy chẳng thà liên thủ với tàu công cản trở viên quân xuống Nam, đồng thời dùng thành lũy Hoàng Hà cố thủ sau đó ngăn cản viên thiệu tiến công phái người ra thủ quan trung lôi kéo lương châu đến lúc đó ba đường phát ra không tin viên thiệu con có tư cách gì nữa trương lãng trừng mắt nhìn lưu diệp người này đúng là không đơn giản còn trẻ mà đã có gan mưu như thế thấy trương lãng suy nghĩ lưu diệp lại cười nói đúng rồi tào công thấy tướng quân đã bình định xong giặc khăn vàng lại còn bắt sống tôn sách tạc tử đã dâng lên thánh thượng phong tướng quân làm phiêu kỵ tướng quân quan thăng một cấp tin rằng sứ giả không lâu sẽ tới trương lãng sững sờ không ngờ tào tháo lại làm vậy đúng là muốn lôi kéo mình Chương 3, Lưu Diệp, Thường Lưu Diệp lấy ra một kim tiên đỏ hoàng thẩm hai tay trình lên. Tào công biết Giang Nam Thủy có địa tính cho nên đưa cho tướng quân 500 đại uyển, táo mã 1.000, trong đó có 3 thất hãng huyết bảo mã ở Tây Vực, mong tướng quân nhận cho. Trương Lãng lần này thật sự động dung, Giang Nam đúng là thiếu chiến mã, đây là sự thực. một khi cùng với địch tác chiến tính cơ động của phe mình sẽ giảm đi rất nhiều, đúng là đại thủ bút cho mình thăng quan lại còn mang tới 1.500 con chiến mã. Trương lãng đưa mắt nhìn về phía điền phong, thấy hắn nhắm hai mắt dưỡng thần, trình dục cũng thế, trương lãng có chủ ý hắn ngẩng đầu mà cười nói, chuyện hôm nay ngươi không cần phải gấp, sau khi ta thương nghị xong sẽ quyết định, tâm ý của Tào tướng quân ta xin lĩnh trước. Lưu Diệp còn muốn nói gì nữa thì Trương Chiêu đã sáng tỏ ý tứ của trương lãng mà vỗ tay cười nói, chúa công hôm nay chúng ta gọi người ca múa tới trợ hứng. Lưu Diệp há hốc mồm, đã thấy trương lãng di chuyển ánh mắt cùng mọi người phía dưới cười cười, hắn bất đắc dĩ ngồi xuống. Quả nhiên sau đó mọi người không bàn chuyện quân cơ đại sự nữa mà khách chủ tương bôi tận say mà về. Trước khi rời đi Trương Lãng bỗng nhiên nắm lấy Trương Chiêu mà nói, tử bố bạch y nữ hài buổi tối là ai? Trương Chiêu nghe thấy là biết ý liền ám muội nói, chúa công nàng là nhất tuyệt trên nhân gian cầm kỳ thi họa mọi thứ đều thông, mị lực vô biên. Trương Lãng hai mắt tỏa sáng nói, phải chăng ngươi cũng đã nếm qua mùi vị của nàng? Trương Chiêu thở dài đỏ mặt nói, chúa công nàng tuy là ca cơ nhưng cứng mềm không ăn, vô cùng trinh liệt. Trương Lãng cười thầm xem biêu lộ của Trương Chiêu thì hẳn là dẫm phải cây đinh, trong lòng Trương Lãng lại mừng rỡ, Trương Chiêu bỗng nhiên hạ giọng nói, Chúa Công nếu có ý thì buổi tối thuộc hạ mang tới phủ, Trương Lãng sững sờ nhưng lại nhớ tới dương dung thì cười khổ, thôi vậy ngươi cứ từ từ hưởng dụng, Trương Chiêu liền nói, Chúa Công có chỗ không biết nàng lần này đến đây nửa tuần nhưng lại phát ngôn lớn tiếng đời này không phải Chúa Công thì không lấy chồng, Trương Lãng lúc này ngây người, nàng ta tên là gì, Trương Chiêu nói. Nàng ta gọi là A Sở, Trương lãng ồ một tiếng rồi nói, ta trở về trước việc này coi như xong, Trương chiêu gật đầu khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng, qua hôm sau Trương lãng lại gọi chúng tướng lãnh tới thương nghị, Điền Phong trình dục từ tuyên thái sử từ bọn họ đã sớm đến, Trương lãng nhập tòa ánh mắt quét ngang rồi hỏi, Chu Du có tới chưa? Điền Phong và trình dục liếc mắt nhìn nhau, buồn bực nói, Chu Du nói ngày hôm qua say mềm, bị phong hàng hiện tại đang ốm ở nhà, Trương lãng gật nhẹ đầu, Thầm nghĩ chu du cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý hiệu lực vì mình nhanh như vậy liền nói, đã vậy thì thôi đi, chúng ta bắt đầu đi, trương lãng trầm giọng nói, chúng nhân lập tức giữ vững tinh thần, tất cả liền yên vị, trương lãng nói, các ngươi đại khái cũng biết dụng ý ta gọi các ngươi tới đây, tào tháo viên thiệu chiến sự hết sức căng thẳng tào tháo phái sứ giả muốn kết minh với chúng ta các ngươi có ý gì, thái sử từ không chút nghĩ ngợi mà cất tiếng, chuyện này không đơn giản xử lý. Hôm nay phong thủy luân chuyển chúa công chỉ cần ứng phó với lưu dịp, sau đó cuộc chến hoàng hà bộc phát, quân ta có thể dùng thế xét đánh tiến tới dĩnh sông, hứa xương sau đó nên thiên tử tới nam trường giang. Trương lãng giống như cười mà không phải cười liếc nhìn thái sử tử, thái sử tử thấy vậy thì mê hoặc hỏi, chúa công thuộc hạ nói không đúng sao, trương lãng không nói gì, điền phong tiếp lời lắc đầu nói, tử nghĩa nói lời này sai rồi, ánh mắt nên phóng xa hơn, cho dù nắm được nơi đó hậu quả thế nào ngươi có nghĩ ra không. Thái sử từ lắc đầu, Điền Phong nghiêm túc nói, lúc đó Tào Tháo chó cùng cắn dậu không nói chúng ta còn phải đối mặt với tập đoàn Hà Bắc mạnh mẽ nếu như nên đón viên thiệu làm sao có thể để yến. Húng hồ bỗng nhiên xuất hiện nhiều châu huyện như vậy thực lực của chúng ta chưa đủ hơn nữa không được dân tâm một khi bị kích động sẽ phát sinh bạo loạn bị viên thiệu vây công khi đó tổn thất rất nhiều lương thảo thật không đáng. Cho dù có thể kiên trì một thời gian nhưng đối mặt với đại quân Hà Bắc, chiến tuyến lại kéo dài, khó tiếp tế thử nghĩ xem chúng ta có được bao nhiêu tiện nghi đặc biệt là không khống chế được kinh tương một khi đó dự tây cũng khó bảo toàn thái sử từ bị điền phong nói vậy thì lòng tin bị dao động lúc này trình dục ở bên cạnh bổ sung lúc này chúng ta cùng với lưu biểu ở giang hạ xảy ra vấn đề xuất hiện không ít mâu thuẫn khó bảo toàn rằng bọn chúng lúc đó không đục nước béo cò điền phong trầm giọng lại nói đậu hũ nóng không ăn nhanh được chúa công cần phải vững bước mà tiến lên Nói trắng ra là hiện tại chúng ta bây giờ không có thực lực để mở nhiều chiến tuyến chen chân vào Trung Nguyên, Trương Chiêu nở nụ cười, Điền Đại Nhân nói rất đúng, Tào Tháo và Viên Thiệu hai hổ tranh chấp, Chúa Công cần phải xâm nhập vào trong đó hai hổ đấu với nhau tất có một con bị thương vô luận là ai thăng ai thua đối với Chúa Công cũng có ảnh hưởng không lớn. Theo ý kiến của thuộc hạ chẳng bằng trước hết đêm Giang Nam thiết kế phát triển đến lúc đó quốc khố tràn đầy lương thực sung túc tiếng đánh lưu biểu là thường sắc, thái sử từ bất mãn. Như vậy chúa công quan chức không có hơn nửa 1.500 thất chiến bã kia thật đáng tiếc, Giang Nam Thủy Tính ôn hòa, dưỡng mã không cường tráng bằng phương Bắc, thuộc hạ còn trông coi vào đám chiến mã này có thể làm ra một đội kỵ binh rất mạnh. Trương Chiêu tức giận nhìn Thái Sử Từ, chiến mã có thể mua nhưng thời cơ không thể trễ, Thái Sử Từ nóng tính hét lên, luyện được một đám kỵ binh cường đại mất bao nhiêu thời gian ngươi có biết không? Hơn nửa trương đại nhân mỗi lần đều ít quân tư đến thương cảm chờ đến bao giờ mới có đủ một nghìn thất chiến mã này, trương chiêu cũng rực lửa nói, đã như vậy chẳng bẳng để cho thái sử tử tướng quân ngươi đi, mùi thuốc súng tràn ngập trương lãng tức giận quát lớn, ta gọi các ngươi đến bàn bạc hay là để cãi nhau, thái sử từ và trương chiêu hai người đều kinh hoàng thất thố quỳ xuống, trương lãng hừ lạnh một tiếng, các ngươi chú ý cho ta, hai người liền ứng tiếng, lúc này từ tuyên đứng ra hòa giải. Chúng ta không có cơ hội tốt đánh tàu lại không nỡ bỏ đám chiến mã kia vậy thì cùng kết minh với hắn ngăn cản viên thiệu là được. Chương 4, Lưu Diệp, Hạ. Từ tuyên vừa nói xong Trương Chiêu và Cố ung đều kêu lên, không thể, Cố ung lại nói, nếu như một nghìn con chiến mã và chức quan vô dụng kia thì đúng là nhặt được hạt vườn ném đi dưa hấu. Từ tuyên cười ha hả nói, Cố Đại Nhân không cần phải gấp trước hết nghe tại hạ nói đã. Từ tuyên lại nhìn trương lãng bình tĩnh mà nói. Tuy nói là kết minh kỳ thật chúa công có thể làm cho qua loa trước ra lan gia tiến quân Bắc Hải sau đó trấn giữ Thái Sơn. Thèm thuồng nhìn Thanh Châu sau đó đại quân bất động lại từ đó thủ ích khẩu tỉnh quan. Chỉ cần chúa công không chủ động xuất kích tin rằng viên quân cũng không chủ động tiến công. Đến lúc đó quân Tào Tháo thắng chúng ta có thể vượt sông thuận tay nắm lấy bộ phận Ký Châu nếu như Tào Tháo bại chúa công chỉ cần lui về Hạ Bi. Chiếm đóng cửa khẩu trọng yếu sau đó phái người kết minh với Lưu Biểu. Ở trường giang phòng viên thiệu xuôi Nam là bình an như núi, cố ung hiểu ra mảnh liệt khen, từ tuyên kế này vô cùng vi diệu, chỉ có trương chiêu mê hoặc nói, nếu quân ta chỉ làm bộ vậy thì Tào Tháo lại có em mờ ấy phần bại, khó đảm bảo rằng viên thiệu sau khi thắng sẽ không xuôi Nam tranh giành Giang Đông, Điền Phong liên tục lắc đầu, tử bố quá lo lắng, viên thiệu hiện tại muốn nhất là hiệp thiên tử lệnh chư hầu, hơn nữa hắn đối với quan Trung có hứng thú vượt xa Giang Nam nếu hắn thật sự thắng. Chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể xuôi nam, Trương Chiêu vẫn lo lắng, khó đảm bảo vạn nhất, sự tình phải cẩn thận thì tốt hơn, trình dục hiển nhiên trầm giọng, nếu viên thiệu dám xuôi nam đó là hắn tự tìm đường chết, Trương Chiêu ngạc nhiên hỏi, trọng đức sao lại nói thế, trình dục cười nhạo, tư lệ đổi chủ, mã đằng hàng toại ở phía sau, quân phía bắc không quen thủy chiến, lặng lội đường xa không hợp khí hậu, binh sĩ ngang ngược kiêu ngạo đủ để bọn họ đại bại trở về, mọi người nghe được thì liên tục gật đầu. Trương Chiêu thấy vậy thì cũng không nói gì. Lúc này Trương Lãng bỗng nhiên ném ra một vấn đề. Mọi người nói xem nếu ta cùng với viên thiệu kết minh đối phó với Tào Tháo thì sao? Lời này vừa nói ra bọn họ đều sửng sờ. Quả nhiên vượt quá dự liệu của họ. Điền phong hiểu ý của Trương Lãng. Tào Tháo tìm ẩn nguy hiểm vượt xa viên thiệu liền nói. Chú công muốn diệt Tào điều này có thể hiểu nhưng chỉ sợ viên thiệu tâm cao khí ngạo đã tồn tại khúc mắt thì khó có thể kết minh được. Trương Lãng trầm tư nửa ngày sau đó lại nói Viên thiệu người này không bằng Tào tháo, chẳng lẽ chúng ta không nên thừa thời cơ này trước trừ tàu sau đó quần nhau với viên thiệu sao? Từ tuyên vỗ tay, ánh mắt của chúa công như đuốt viên thiệu mạnh mẽ nhưng không nguy hiểm bằng Tào tháo, chỉ là không biết hiện tại trả lời lưu dịp thế nào? Thái sử từ trầm ngâm, không bằng trước hết đáp ứng lưu dịp trước trước nhận lễ sau đó sai người gửi thư cho viên thiệu xem ý tứ của hắn thế nào? Trương Chiêu bất mãn nói, nếu viên thiệu đồng ý kết minh, Chúa công lâm trận quay giáo không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Trương lãng lạnh lùng nói, chế nhạo thì thế nào? Diệt tào mới là chuyện quan trọng. Sau đó trương lãng cùng với thủ hạ thương lượng tỉ mỉ lại hỏi tình hình kinh tế ở Giang Đông sau khi được đáp án hài lòng mới để bọn họ rời đi. Lúc trương lãng rời khỏi phòng hội nghị thì trời đã xế chiều. Đúng lúc này hàng tuyết chạy ra nói, chúa công lữ bố đã tới chờ chúa công lâu rồi. Trương lãng hơi sửng sờ vốn mình định hôm nay đi tìm lữ bố không ngờ hắn đã tới cửa. Trương Lãng mê hoặc hỏi, hắn ở nơi nào, hắn đang ở đại sảnh, Trương Lãng lập tức đi ra hỏi, Phụng Tiên vội vã tìm ta như vậy không biết có chuyện gì quan trọng không, Lữ Bố bỗng nhiên xấu hổ trà sát tay khuôn mặt đỏ bừng ấp úng không nói nên lời, Trương Lãng kỳ quái, Phụng Tiên có gì cứ nói thẳng đi, Lữ Bố lòng quyết tâm ngượng ngùng nói. Trương tướng quân hôm nay sáng sớm bố đi du lịch mặt lăng chạm phải một nữ tử xinh đẹp như hoa khuyên quốc khuyên thành nhìn như tiên nữ nhất thời xúc động đường đột giai nhân sau đó nghĩ lại vô cùng hối hận. Trương lãng thở ra thầm nghĩ lữ bố đúng là tới thỉnh tội nào ngờ trương lãng còn chưa nghĩ xong lữ bố đã chuyển hướng khiến cho hắn trận mắt há hốc mồm. Sau khi trở về lữ bố cơm nước không vào, tưởng nhớ bóng hình xinh đẹp này nghe ngóng nhiều mặt mới biết nàng ta tên là Quách Hoàng cùng với phu nhân của tướng quân rất quen thuộc bố có một chuyện muốn xin mong tướng quân thành toàn, mong tướng quân làm Nguyệt lão đem nàng tứ hôn với Lữ Bố. Cái gì? Trương Lãng hét lớn, Lữ Bố kinh ngạc, "Tướng quân?" Trương Lãng thầm mắng to Lữ Bố mới đến mặt Lăng vài ngày đã muốn tìm gái, nữ hài khác thì còn tốt đằng này lại là Quách Hoàng, đáp ứng nàng không phải là đầy vào hố lửa sao? Cho dù mình đồng ý thì Dương Dung và chân mật cũng không tha cho mình. Lữ Bố khó hiểu, "Tướng quân, sao vậy?" Tuy Lữ Bố thân thủ cao minh hắn cũng vô cùng coi trọng nhưng không phải muốn gì là được nấy, Trương Lãng không kiềm chế được lửa giận lạnh lùng nói: "Chuyện này không được." Lữ Bố lộ vẻ bất mãn: "Tướng quân tại sao?" Trương Lãng không hề nghĩ ngợi nói: "Quách Hoàng là thê tử chưa xuất giá của Trương Lãng." Lữ Bố kinh ngạc trong mắt hiện ra vẻ ghen ghét, nhưng hắn vẫn cầu xin: "Tướng quân vậy có thể từ bỏ yêu thích đem nàng cho Lữ Bố được không?" Trương Lãng lạnh lùng phản cảm cực điểm với Lữ Bố: "Chuyện này không có khả năng về sau không cần nói lại." Lữ bố hậm hực nói, trương tướng quân lữ bố tuy vừa mới tới dưới trướng tay không có công nhưng tướng quân hậu đại, bố tự nhiên liều mình tương báo, hy vọng tướng quân định giá lại, trương lãng vất tay tỏ ý không kiên nhẫn, không cần ngươi đi đi, lữ bố nhìn chầm chầm vào trương lãng cao thấp toát ra hàng khí, không tự giá toát ra sát khí bao phủ trương lãng, trương lãng cũng đưa mắt sắc như hai bão kiếm thẳng quét về phía lữ bố. Lữ bố tiếp xúc biểu lộ của trương lãng thì chấn động sau thời gian ngắn ngủi hắn minh bạch tình huống thì cung kính nói, trương tướng quân, bố xin từ biệt sau này gặp lại. Trương lãng vung tay không khách khí nói, không tiện. trương lãng nhìn theo bóng hình cao lớn của lữ bố khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biểu tình. Mấy ngày kế tiếp trương lãng bắt đầu vội vã xử lý một chuyện quân vụ, đồng thời hắn bắt đầu hạ lệnh cho đám người quách gia Triệu Vân áp giải tôn sách lỗ túc bọn họ về mặt lăng, mà từ hoảng thì tiếp nhận những nam, canh gác những nơi trọng yếu. Đây trong trường lưu biểu, Trương Lãng mấy lần gặp Chu Du thấy tâm tình của hắn không tốt lắm, Trương Lưu sau khi được mệnh lệnh của Trương Lãng thì để lại rất ít người ở bái quận lui về từ châu ngày đêm rèn luyện binh sĩ, tăng cường chú ý động tỉnh Hoàng Hà, Trương Năm, trận chiến quan độ, thường. Trương Lãng vô cùng hưởng ứng cuộn chiến Hoàng Hà cho dù mình giúp ai ai thua hắn cũng không chịu thiệt hại gì, cho nên hắn cũng không nhàn rỗi, chỉnh đốn quân đội, rèn luyện thủy quân. Ngày hôm đó Trương Lãng mang theo mấy vị kiều thê đi giả ngoại giải sầu Muốn cho tâm tình buông lỏng một chút Đúng lúc này chợt thấy trong bụi cỏ có một con Linh Dương màu trắng Trương Lãng đại hỷ lập tức phóng tên Con Linh Dương kia cảm thấy nguy hiểm lập tức nhảy bén chạy đi Con Linh Dương ở trong đám cỏ trái chạy phải nhảy tốc độ nhanh vô cùng Mà Trương Lãng vì cửi hán huyết bảo mã nên không hề rơi vào thế hạ phong Trương Lãng cầm lấy tên béo một tiếng tên phóng ra như gió Con Linh Dương bị trúng tê. Trương Lãng đắc ý muốn xuống ngựa lấy con mồi thì bỗng nhiên ở gò đất nhỏ phía bên trái truyền tới tiếng gió, sau đó một mũi tên cực nhanh bắn về phía hắn, Trương Lãng tở tay không kịp, cũng may đối phương không đánh vào chỗ trí mạng mũi tên không bay vào chỗ hiểm, Trương Lãng thân thủ nhanh nhẹn, bay lên không trung tránh thoát một kiếp nạn, Trương Lãng còn chưa lấy lại tinh thần thì trong bụi cỏ bay ra một thân ảnh dáng người thon thả hiển nhiên là một nữ thích khách. Trương Lãng còn chưa nói chuyện thì nàng đã vung roi lên đánh tới. Trương Lãng như con lực đật lăn dưới đất, trong tay của hắn không mang binh khí chỉ có cung tiễn không thể có khả năng đấu như đấu với Tào gia hai huynh đệ. Nếu như đối phương không phải chưa muốn giết hắn thì Trương Lãng sớm đã thất thủ, Trương Lãng đánh một hồi càng rơi vào hạ phong liền chửi ầm lên, ngươi rốt cuộc là người phương nào, có gì thù oán với ta mà hãm hại, thích khách kia không nói nhiều lời, lưỡi dao sắc bén găm lên trên ít hầu của Trương Lãng, Trương Lãng thì ngoan ngoãn im lặng nàng không hề cố kỵ tìm khắp người hắn. Thích khách kia lạnh lùng nói, quạt lông ngỗng ở đâu, thanh âm êm tai dễ nghe vô cùng, trương lãng ngây người khuôn mặt của hắn bắt đầu biến dạng, ngươi là Hoàng Nguyệt Anh, trương lãng hưng phấn nói, Hoàng Nguyệt Anh hiển nhiên không hiểu tâm tình của trương lãng vẫn nói câu đó, cây quạt ở đâu, trương lãng kiên định nói, chúng ta trước kia nhất định gặp mặt nhìn ánh mắt của cô nương ta thấy rất quen thuộc, thân thể mảnh khảnh của Hoàng Nguyệt Anh khẽ chấn động, Hoàng Nguyệt Anh không tìm thấy gì đúng lúc này có tiếng móng ngựa truyền tới hiển nhiên là thủ hạ của Trương lãng. Nàng đành bất đắc dĩ nhìn trương lãng sau đó không cam lòng mà trốn nhanh khỏi hiện trường, khi đám người điển vi tới nhìn thấy bộ dạng chật vật của trương lãng, trương lãng lập tức nói là hãng huyết bảo mã tính tình mãnh liệt phóng quá nhanh mình không cẩn thận mới ngã, mọi người bán tin bán nghi chỉ thấy điền phong ánh mắt sâu thẳm nhìn trương lãng, quét quanh bốn phía như phát hiện gì đó, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, cuộc chiến quan độ ở Hoàng Hà cuối cùng cũng đã mở màng. Tin tức viên thiệu xua nam rơi vào trong tai của Tào Tháo. Tào Tháo tuy mấy tháng qua chuẩn bị tỉ mỉ nhưng nhận được tin tức này vẫn như nổ tung. Chúng tướng sĩ nghe viên thiệu có hành động đại quân tới 70 vạn. Đại đa số đều sợ ngây người. Tào Tháo trong lòng vô cùng phiền loạn. Tuy nhiên đám chí tài tuân du đều là những người kinh thiên địa vĩ. Ai cũng biết viên thiệu tuy chí lớn nhưng tài mọn, đảm lược chưa đủ cay nghiệt thiếu tình cảm, bảo thủ nhiều lính mà chỉ huy không rõ, chính lệnh không thống nhất. Vì vậy trước hết cần phải tiến công chủ động. Tào Tháo quyết đoán dẫn binh tiến tới Ký Châu Lê Dương phòng tuyến, có ý đồ kìm chân đối thủ lại để cho đại tướng Vu Cấm xuất bộ 5000 binh sĩ, đồng trú ở bờ Nam Hoàng Hà, ở Trọng khẩu Duyên Tân, hiệp trợ thái thú Đông quân Lưu Duyên, cản trở viên quân tiến công xuôi Nam, sau đó lại ngăn cản viên Thiệu tiến công phái người trấn thủ quan trung, lôi kéo Lương Châu Mã đằng, ổn định hy vọng có thể tới trái tim Ký Châu. Tào Tháo đêm đó sai người suốt đêm đưa thư cho Trương Lãng hy vọng Trương Lãng có thể đem tinh binh gia nhập Thanh Châu. Chiếm lĩnh tề Bắc Hải Đông An, kiềm chế viên thiệu, phòng ngừa viên quân phía Đông tập kích hứa xương, theo chiến lược bố trí của Tào Tháo, tập trung binh lực trấn giữ cửa ải hiểm yếu, tình thế này vô cùng thỏa đáng. Tiếp theo quan độ có hào rộng ở Thượng Du, gần Biện Thủy, Đông Hạ Hoài Tứ, viên thiệu cướp lấy hứa xương quan trọng giao tranh, tăng thêm quan độ gần hứa xương, hậu cần tiếp tế cũng nhanh hơn. Trận chiến quan độ là trận chiến mấu chốt để thống nhất phương Bắc trong lịch sử Trung Quốc nhưng sau khi Trương Lãng đi vào thế giới này thì nó còn bình thường như thế được sao? Cùng 5 tháng 7, Trương Lãng nhận được thư của Tào Tháo và Viên Thiệu gửi tới. Tào Tháo hy vọng mình xuất binh tương trợ thì không nói nhiều mà Viên Thiệu gửi thư khiến Trương Lãng tức dân. Ở trong thư Viên Thiệu không coi ai ra gì mắng to Trương Lãng một phen, còn nói sau khi đánh bại Tào Tháo sẽ thẳng tiến tới Giang Đông muốn trương lãng đưa chân mực tới ký châu nếu không gian đông chó gà không tha phong thư này dĩ nhiên là mang theo kết quả long trời lỡ đất viên thiệu từng bước đẩy mình tới chỗ diệt vong trương lãng cùng mưu sự đàm luận một phen cuối cùng tạm thời trông chờ thái độ viên thiệu binh hùng tướng mạnh danh tướng vô số dĩ nhiên là cường hãn vô cùng nhưng tào tháo thì càng túc trí đa mưu nhiều mặt ứng biến hơn nếu như phân tích tình huống thì lực lượng ngang nhau hiển nhiên trương lãng coi trọng tào binh quý tại tinh chứ không quý đông Quân sự của Tào Tháo có bản lĩnh thế nào ai cũng không hoài nghi, cho nên Trương Lãng dứt khoát trong thái độ để Trương Liêu mang binh ra Lan Gia, trấn giữ quan ải lại làm ra vẻ muốn mang binh ra Bắc Hải Mê hoặc Tào Tháo và Viên Thiệu, một bên xem hổ đánh nhau trống chờ kết cục lưỡng bại câu thư. Nếu Tào Tháo thất bại, mình sẽ cao hứng vô cùng, nếu Viên Thiệu thất bại thì mình nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Chương 6, trận chiến quan độ, hạ. Trong đó Trương Lãng cũng không phải là có ý nghĩ thừa dịp Tào Tháo và Viên Thiệu ở quan độ sống mãi với nhau mà đánh lén Tào Tháo, nhưng đến lúc này mình lên tiền tuyến một khi Tào Tháo ổn định Viên Thiệu, thì khó bảo toàn hắn không tính đến mình. Sau trận chiến quan độ, Tào Tháo và Viên Thiệu đại chiến, Lưu Bị khởi phản chiếm lĩnh Hạ Bi, đồng cư bái huyện, Lưu Bị quân có mấy vạn, cũng liên hệ với Viên Thiệu, ý định hợp lực công Tào, Tào Tháo hai mặt tác chiến đông tấn công Lưu Bị, nhanh chóng chiếm lĩnh bái huyện. Ngược lại tiến công hạ bi, bức hàng quan vũ, Lưu Bị toàn quân tan tác, trốn về phía hà bắc nương tựa Viên Thiệu, khi Tàu Lưu tác chiến với nhau có người đề nghị Viên Thiệu tập kích phía sau nhưng Viên Thiệu cự tuyệt, khiến cho Tàu Tháo sau khi đánh bại Lưu Bị thì rút quân về quan độ, điều này cho thấy Viên Thiệu ánh mắt thiển cận tự cao tự đại thế nào, một ngày ngày Trương Lãng vùi đầu xử lý công vụ, thời gian gần đây thiên hạ rung chuyển, tứ phương tin tức như mưa rào, trong đó có hai tin tức khiến Trương Lãng nhất đầu không thôi. Binh mã giao châu đột nhiên được điều động tự hồ có dấu hiệu xuất binh làm cho hắn khó giò. Lưu Biểu ở kinh nam bốn quận mấy lần cùng với dự trương quân phát sinh xung đột hơn nữa tình thế ngày càng trở nên mãnh liệt muốn cùng Giang Nam chiến một chân. Trầm một tiếng, Trương Lãng nổi giận đùng đùng mà đứng lên. Mấy mưu sĩ đều nhìn nhau tất cả đều bất đắc dĩ. Trương Lãng trợn mắt, những khó khăn này sớm không đến muộn không đến tại sao lại đến lúc này? Điền Phong thâm ý nhìn Trương Lãng mà nói, chúa công những chuyện này không đơn giản như bên ngoài. Trương Lãng cũng không ngu, liền nói, ý của Phù Hạo chẳng lẽ là có người khơi màu thị phi cho chúng ta gây chiến. Điền Phong gật đầu khuôn mặt ngưng trọng mà nói, không thể loại trừ khả năng này. Trình Dục lại suy tư nói, từ đó Giang Hạ thăng cấp Giao Châu không thể yên tâm, xem ra Chúa Công cần phải rút thêm binh lực rồi. Điền Phong lạnh lùng, đây tuyệt đối là do Tào Tháo xui khiến đoán chừng hắn sợ Chúa Công nắm đằng chân phía sau bọn hắn cho nên mới khơi màu lưu biểu để chúng ta phải mệt mỏi ứng phó. Trình Dục thở ra một tiếng mà lắc đầu nói, Tào Tháo quả nhiên lợi hại tặng lễ vật cho Chúa Công, để ổn định duyện châu lại khơi màu địch nhân bốn phía, cho chúng ta không thể thông dông tiếng binh. Trương Tuyên gật đầu lại phụ họa nói, hạ quan hiện tại minh bạch tại sao Chúa Công lại muốn trừ Tào Tháo trước, mọi người yên lặng một mảng. Trương Lãng nhìn quanh chậm rãi nói, hiện tại chẳng những phải xuất binh mà chỉ sợ phải trở mặt với Lưu Biểu, Điền Phong hít sâu một hơi bực tức nói, Lưu Biểu chết tiệt. Ngày đó tôn sách giữ hắn ở gian hạ sau hắn không có phản ứng bây giờ lại đứng ngồi không yên lại còn xuất binh, nhất định có ý muốn phân cao thấp, triệu vân ngồi nghe cả buổi cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện, chúa công hiện tại vẫn chưa là cơ hội khai chiến với Lưu Biểu, Điền Phong lắc đầu, chuyện Giao Châu chỉ sợ khó giải quyết tốt nếu như binh sĩ tiếp tục khởi binh thì chúa công cũng chỉ có thể tiên lễ hậu binh rồi, trình dục cao mày, hiện tại đại binh của Lưu Biểu còn chưa tiếp cận nhưng chỉ sợ quân Tiên Phong đã tới. Điền Phong nhìn Trương Lãng cười nhạt nói, thần có một kế, chúng nhân liền nhìn về phía Điền Phong, Điền Phong lạnh nhạt nói, vấn đề là gian hạ, chỉ cần Chúa Công mang gian hạ trả cho lưu biểu lưu biểu chắc chắn không làm khó Chúa Công, về sau Chúa Công lại phái một đại tướng xuôi Nam Bình Định giao châu lại để tránh lo âu về sau, sau đó đoạt lại cũng không muộn, Điền Phong nói xong người đầu tiên phản đối là Triệu Vân, Trương Lãng trầm tư nửa ngày rồi nhẹ nhàng lắc đầu, kế đó không thể, Điền Phong kinh ngạc, tại sao? Trương Lãng suy nghĩ rồi nói, Giang Nam dùng Giang Hoài làm thủ hiểm, thủ Giang chi bằng thủ Hoài mà song Hoài coi trọng trong ngoài hô ứng, Nam được Hoài thì tất có thể cự bắt, mà bắt được Hoài thì Nam không thể bảo vệ đã muốn trấn giữ phòng tuyến Giang Hoài thì Sơn Đông cùng Kinh Tương như hai cánh Đông Nam, che chở hệ thống phòng ngự Giang Hoài, chúng ta đã muốn thủ Hoài vậy Kinh Tương không thể mất một khi cửa lớn rộng mở như vậy chỉ thành công một nửa. Mà Giang Hạ nếu như không phải là do quân tôn sách kinh địch thì chúng ta làm sao có thể dễ dàng nắm lấy bây giờ nếu nhường cho. Đến lúc đó muốn tiến Kinh Tương sẽ khó khăn cỡ nào. Trương lãng cao hứng lại đàm đạo. Kinh Châu cùng với Đông Nam có quan hệ thì Giang Hạ chính là quan khóa. Dùng Giang Hạ làm trung tâm Kinh Châu phía Đông Trường Giang. Trong Trường Giang nhánh sông chủ yếu ở vùng này rót vào. Giang Hạ trở thành một trung tâm giao thủy của Trường Giang. Giang Lăng có thể khai mở thục. Tương Dương thì có thể có thể có viện binh trên sông. Thiểm vũ xương cửu Giang thì có thể che đậy Giang Đông, dùng Giang Hạ làm trung tâm Kinh Châu ở phía Đông, có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Quân ta thế lực có thể không kéo dài tới Kinh Châu hoặc là kéo dài tới Kinh Châu rồi có thể bền bỉ khống chế hay không quyết định ở Giang Hạ cho nên Giang Hạ có vị trí trọng yếu không cần nói cũng biết, đặc biệt là hạ khẩu, càng lúc càng quan trọng. Quân ta đã không thể buông tay vậy thì phải tiếp viện Giang Hạ, tưởng không chu thái hai vị tướng chỉ có hai vạn quân rất khó khống chế Giang Hạ. Thái sử từ lo lắng mà nói, trình dục góp lời, kinh nam tứ quận thỉnh thoảng lại mâu thuẫn với biên giới dự chương, đại nhân sợ lưu biểu tiến công hay là đem một vạn binh sĩ lui về dựng chương bốn phía bố phòng, từ tuyên lắc đầu, phòng tuyến dự chương quá dài, trường sa quế dương tùy thời có thể xuất binh thần tốc, hoa đại nhân cũng hành động bất đắc dĩ, điền phong cười khổ một tiếng, lưu biểu thật cao minh một khi quân ta cùng với lưu biểu khai chiến không nhúc nhích được như vậy quân ta theo đông nam tiến tới Trường Sa Lưu Dương Ngô Sương lộ tuyến bị lấp chỉ có thể theo sóc sông Trường Giang nhất quyết cao thấp như thế quân ta không có ưu thế gì Trương Lãng cau mày tăng binh Giang Hạ là tất nhiên nhưng sau khi tiếp viện Giang Hạ thì còn bao nhiêu binh mã Bình Định Giao Châu đây Trương Lãng càng nghĩ càng đau đầu không khỏi thở dài ngồi xuống ghế Trình Dục bỗng nhiên cười rộ chúa công không cần phải thở dài Giao Châu có một chuyện mà Giang Hạ có thể giảm sóc. Trương Lãng sáng người hai mắt mà hỏi Trọng Đức có diệu kế gì? Chương Bảy, Văn xính Thượng. Trình Dục cười nói, Văn xính lĩnh năm vạn quân từ Giang Lăng tiến công, vì thế tuy hung hăng nhưng lại là cơ hội cho quân ta. Trương Lãng kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Trọng Đức muốn đánh lui bọn hắn hay sao? Trình Dục lắc đầu, muốn đánh bại bọn họ thì tương đối khó khăn nhưng muốn cho bọn họ không đánh Hạ Khẩu thì có khả năng. Trương Lãng hứng thú liên tục hỏi, nói mau đi. Trình Dục nói, Giang Lăng và Hạ Khẩu là thông đạo ở Trường Giang, Tam Lăng Cổ Họng mặt khác có thể xuôi theo háng thủy tới thiên môn miên dương, đây là đầu tuyến. Từ tuyên ở lâu nơi giang đông nghe vậy không ngớt lời khen, không sai trọng đức nói rất đúng. Trình dục lại nói, đến hạ khẩu giang lăng nếu như xuôi theo trường giang đường xa khúc quỷ ngược lại từ háng thủy sóc giang mà xuống thì lại mau lẹ cho nên thuộc hạ cho rằng văn xính sẽ đi đường này. Trương lãng hung dữ nói, ta biết rõ ý của ngươi nhưng thiên môn là cổ họng không phải là nơi mà chúng ta khống chế, muốn dùng thiết quân chặn đường cũng không được. Trình dục bình tĩnh nói. Chúa công vẫn chưa hiểu ý của thuộc hạ, Trương Lãng liền mê mang nghi hoặc nhìn Trình Dục mọi người cũng nhất thời hồ đồ, Trình Dục hắc hắc cười nói, theo hạ khẩu về hướng Tây xuyên qua Hồng Sơn dư mạch có thể thông Đông Tương Dương mà đó chính là chỗ kỳ khâm yếu địa, Trình Dục nói xong Điền Phong và Từ Tuyên chúng ngu sĩ đều kinh hô, ý của trọng đức là muốn chúng ta dùng thần binh đánh kỳ châu cưỡng bức Tương Dương, Trình Dục cười to, không sai hơn nữa chúa công có thể hạ lệnh để cho Từ Hoảng tướng quân làm bộ tây tiến khi đó Tương Dương nhất định có tin tức Tất nhiên sẽ hoảng hốt, vì cứu tương dương văn xính nhất định sẽ phải lui binh cứu. Giang hạ có thể giải vây, đại trướng một mảng trầm tĩnh. Trương lãng do dự nói, kế của trọng đức vây ngụy cứu triệu tuy kỳ diệu nhưng quân ta từ giang hạ muốn bước tiến chẳng những đường xá xa xôi hơn nữa vùng núi hiểm yếu một khi bị phục kích thì toàn quân sẽ bị diệt hơn nữa chỉ sợ chưa uy hiếp được tương dương thì giang hạ đã sập. Trình dục liền nói, đúng thế, mấu chốt là giang hạ phải thủ được một tháng, mới là đại cục. Trương lãng trầm tư. Nếu muốn giang hạ thủ một tháng cũng không có vấn đề gì ta có thể điều một chút binh mã hỗ trợ, trình dục đại hỷ, chúa công, kế là do dục, còn hành động là do chúa công, trương lãng không yên lòng, ta còn không biết Hồng Sơn và Bách Sơn thế nào nhưng hai núi chi giao có chỗ dựa vào, chuyện này đúng là khó khăn trùng trùng, trình dục không cho là đúng, chúa công nếu như lo lắng thuộc hạ có thể lập quân lệnh trạng, trương lãng vung tay nói, không cần tuy nhiên ta nhớ tới đám Mao Anh và Mao Kiệt bọn hắn lúc này vừa vặn ở hợp vì ngươi tiện đường mang bọn hắn đi là được, trình dục vừa định đáp ứng, đảo mắt tưởng tượng nói, chúa công xua nam tới Giao Châu, núi non phức tạp quân sơn việc tác dụng càng thêm lớn, chúa công yên tâm, trương lãng nhìn trình dục sau đó mới từ từ nói, được trình dục ta cho ngươi làm thái thú gian hạ, quản lý quận huyện nơi đó, trình dục định tạ ơn trương lãng bỗng nhiên nghiêm khắc, nếu như hạ khẩu có sơ suất gì, ta sẽ hỏi tội ngươi, trình dục lớn tiếng đáp, vân chúa công thuộc hạ sẽ không phụ sự hy vọng. Trương lãng gật đầu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn. gian hạ do trọng đức quản lý ta cũng yên tâm, còn giao châu thì phải làm sao, thái sử Từ liền đáp, thám tử báo lại, phương diện dự trương áp lực rất lớn, may mắn là có thái thú điều binh tiếp viện nếu không vô cùng không ổn, trương lãng trầm tư nói, giao châu khô cằn, đừng gặp gần khó đi, khí hậu thay đổi nếu như xuất kỳ binh thì chúng ta gặp phải khó khăn không ít, chúa công nói có lý, mọi người liên tục đồng ý. Trương Lãng đưa mắt đảo quanh đám ái tướng Tâm Phúc xui binh bình loạn giao châu quả là không dễ dàng. Nghĩ tới đây Trương Lãng trầm giọng nói, ta để cho Triệu Vân làm chủ tướng Bình Định giao châu lần này các ngươi thấy thế nào. Triệu Vân sửng sờ sau đó trên mặt lộ ra vẽ kinh hải lẫn vui mừng. Mà chúng quan cũng biết Triệu Vân hữu dũng hữu mưu, liên tục gật đầu tỏ vẻ không ý kiến. Trương Lãng cười nói, mọi người đã không có ý kiến vậy thì ta để cho Triệu Vân làm chủ soái Nam Chinh, lại để cho Cao Thuận làm phó xoái thống lĩnh binh mã 6 quận giang đông định phụng từ thịnh chu hoàng các ngươi làm phó tướng lăng thống làm tổng đốc quân lương từ tuyên làm mưu sĩ tử long ngươi còn yêu cầu gì không triệu vân liền đáp mặt tướng nhất định không phụ sự kỳ vọng của chúa công nhất định sẽ bình định được tạ ơn tri ngộ của chúa công trương lãng gật đầu đã như vậy mấy ngày sau các ngươi chuẩn bị xuất phát vâng mấy người bọn họ đều ứng tiếng trương lãng lúc này mới nói tử long à lần này có thể thuyết phục thì thuyết phục khi quyết định cần thương nghị nhiều với từ tuyên Ngàn vạn lần không được hấp tấp, Triệu Vân cung kính, thuộc hạ Minh Bạch, sau đó trương lãng liền quay trở lại phủ đệ, kiến an năm thứ tư tức năm công nguyên 199 cuối tháng 6 trương lãng mệnh cho đại tướng Triệu Vân Cao Thuận Chu Hoàng và các danh tướng hơn 10 người xuất binh 10 vạn nam chinh giao châu Bình Định bạo loạn, mà lưu biểu thừa cơ hội này cho đại tướng văn xính lãnh binh 5 vạn tấn công gian hạ. Lại điều động trường sa thái thú hàng huyền, công chiến xích bích chuẩn bị 3 mặt giáp công tưởng khâm chu thái. Tưởng khâm ba mặt thủ địch cộng thêm binh lực chưa đủ cấp tốc mang công văn về báo nguy cho Mạc Lăng hy vọng Trương Lãng phái viện quân tới, hơn nữa dùng danh nghĩa của mình hy vọng thủ tướng xài tan tàn bá xuất binh cứu giúp, mà trình dục lúc này đã ngày đêm chạy đi, lại để cho Mao Anh Mao kiệt bắt đầu tiến về Giang Hạ, Lưu Biểu và Trương Lãng hai phe thế lực ở cuộc chiến Giang Hạ va chạm mãnh liệt, sự tình phát triển đã không còn trong phạm vi khống chế của con người mà ngay cả Trương Lãng cũng không thể. Trương Lãng ngược lại rất yên tâm về trình dục tuy binh lực hơi thiếu một chút cộng lại không đến ba vạn nhưng tưởng khâm huấn luyện thủy sư ở Giang đông sức chiến đấu tuyệt không bình thường. Chỉ cần không trúng quỷ kế hỏa công thì cho dù chính diện giao phong binh lực của mình cũng không quá yếu. Trương Lãng lúc này nghĩ tới Kiều Huyền tới Mạc Lăng cũng đã một tháng rồi vậy mà mình vẫn chưa tới bái phỏng. Lần này tới thăm lại thuận tiện thăm hai mỹ nữ Kiều gia. Tiểu Kiều đã không còn hy vọng rồi nhưng Đại Kiều hiện tại là danh hoa vô chủ. Đi đùa dẫn một chút cũng không tệ. Hắc hắc, Kiều Huyền sau khi nhận được tin tức lập tức bước ra nghênh đón. Một phen lễ tiết Kiều Huyền liền dẫn Trương Lãng vào trong. Trương Lãng dò xét bốn phía rồi nói, Kiều Tiên Sinh ở đây có quen không? Kiều Huyền cung kính nói, đa tạ ân điển của trương tướng quân Thảo Dân ở đây tương đối thỏa mãn. Trương Lãng vui vẻ gật đầu.